Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 61 chấn ác 061 chấn ác Thời gian đổi mới 2014 đến 1 âm 29 21 giờ 49 phút 53 số lượng tử 3087 Có bảo đăng hộ thể Đinh nhạc là không quan tâm Chút nào cái kia ngập trời ngọn lửa hừng hực Trực tiếp ở hỏa bên trong đấu đá lung tung Cản sơn tiên một roi một roi rút ra Ngoại trừ thái ức chân nhân có thể mạnh mẽ chống đỡ ở ngoài Còn lại hai người đều là không dám gắn đón đỡ Vội vã tránh né Mấy người tuy sẵn ra tay đánh nhau Pháp lực linh bảo uy năng toàn mở Nhưng ra tay còn đều là khống chế uy lực tứ tán Không phải vậy cô lâu sơn nhất định sẽ báo hỏng Nói như vậy, mấy người cầu phỏng chừng cũng là kết tự tử, tử Vèo Chỉ thấy thanh tư tay vừa nhất Một tiếng vang nhỏ Tiếp theo liền thấy một ánh hào quang ló qua Đánh vào đinh nhạt hộ thể tiên quang trên To lớn quy lực tuy rằng không có đánh vỡ bảo đăng hộ thể quang mang Nhưng sản sinh sức mạnh khổng lồ vẫn để cho Đinh Nhạc liên tiếp lui về phía sau hai bước Chịu đến chấn động Khí huyết có chút bốc lên Đinh Nhạc nhìn lại đúng dịp thấy Thanh Tư trong tay cầm một cách linh bảo Toàn tâm Đinh Đinh Nhạc lạnh cả tim Vội vã thôi thúc tử phủ thanh tâm năng Một đảo màu tín nhạc quyền tâm chân hỏa phun ra Bao phủ mà lên Nhất thời đem oanh gích mà đến thần hỏa cháo Chín cái thần long nhấn chìm Nhẹ nhàng sung độc Chín cái thần long cũng đã bị huyện tâm chân hỏa cho luyện hóa Mà mất đi chín cái thần long thần hỏa cháo Cũng là liên quang một thoáng âm vu rất nhiều lão đà lào đảo Thần hỏa cháo chín cái thần long chính là thần hỏa cháo to lớn nhất một cái thủ đoạn Thần long bị luyện hóa Chẳng khác nào thần hỏa cháo phế bỏ một nửa Thái ốc chân nhân ginh hãi Vội vã triệu hồi thần hỏa cháo Nhìn chính mình linh bảo dáng dấp như thế Nhất thời ánh mắt tràn ngập sát cơ Mà đảo hành thiên tôn Thừa dịp đinh nhạc đối phó thái ốc chân nhân Hàng ma sử ầm ầm hạ xuống Dường như núi cao Hướng về đinh nhạc trấn áp tới Nhưng vào lúc này đinh nhạc đỉnh đầu bay ra một mặt loan lổ tàn tả mai rùa Này mai rùa tuy rằng tàn tả Mặt ngoài càng là loan loan lộ lộ Nhưng vẫn như cũ có cỗ mánh liệt khí tức Bay lên trong nháy mắt liền hóa thành như núi cao to nhỏ Khí thế trầm trọng Này không phải là pháp bảo tầm thường sử dụng pháp quyết biến hóa to nhỏ mà đến Mà là này mai rùa bản thân thì có to như núi. Ẩm. Một tiếng vang lớn. Mai rùa chìm xuống dưới mười mấy trượng. Nhưng hàng ba sử cũng là nhẹ nhàng dương lên. Bị phản chấn dương lên một chút. Thái ốc chân nhân ba người nhất thời sắc mặt âm trầm. Này Sơn Thủy Tiên nhiều như thế bảo vật quá ra ngoài dữ liệu của bọn họ. Cái kia mai rùa. Bọn họ nghĩ lại vừa nghĩ liền biết mai rùa lai lịch. Để bọn họ càng thêm có vẻ hơi vô lực. Mai rùa thật sự rất cứng. Nhưng vào lúc này, bạch cốt đồng bên trong truyền ra một tiếng tiếng chun. Nhưng tiếng chun nhưng không giống trước kia vang rội. Mà là có vẻ hơi lanh lành. Phi thường dễ nghe. Thái ốc chân nhân biến sắc. Nhìn đinh nhạc sát cơ ung um tùm mà lên Mở miệng nói rằng Hai vị sư đệ Chợ ta ngăn cản kẻ này Ta đi vào trước Việc đã đến nước này Thanh thư hai người tự nhiên cũng sẽ không cản trở run sập gật đầu Chính mình linh bảo Thần thông toàn bộ sử dụng Như thanh thư toàn tâm đinh Ngũ hỏa thất cầm phiến Bảo kiếm bảo kiếm các loại chờ mấy cái linh bảo Từng cái từng cái liên quan tỏa sáng Đánh về phía đinh nhạt Mà đảo hành trên người linh bảo tuy rằng không nhiều Nhưng một thân thần thông xác thực bất phàm Ngọc thanh thần lôi càng là liên tục sấn ra Che ngợp bầu trời Cho tới thái ốc chân nhân Thần hỏa cháo uy năng đại thất Tự nhiên không muốn lại để cho mình cách này giữ nhà Linh Bảo mạo hiểm Mà là lấy ra một kiện kiện cách khác Linh Bảo Càn khôn quyển, hốn thiên lăng kim chuyên chờ chút có đều lấy ra Mà bản thân của hắn thì thừa dịp như vậy công kích mãnh liệt Thời điểm chân đạp phong hỏa luôn nhằm phía bạch cốt động Cho dù là Đinh Nhạc chính mình Nhìn nhiều như thế Linh Bảo oanh kích lại đây Cũng là kinh hãi đến biến sắc Mai rùa tre ở trước người Bảo ánh đèn hoa tỏa sáng Âm Khô lâu sơn lay động một hồi núi đá đổ nát Ngọn núi chính cọp kẹt một trận tiếng vang Chậm rãi ngã xuống Đinh nhạc khói miệng tràn ra một tia máu tươi Trong mắt xuất hiện tàn khốc Nhìn bây giờ khô lâu sơn Âm trầm một mảnh Các ngươi muốn chết Đinh nhạc lạnh giọng nói rằng Cũng mặc kệ đá sông vào mạch cốt đồng bên trong thái ớt chân nhân. Trong tay hơi đồng, tử phủ thanh tâm đang đã đến trong tay. Cô Đinh Nhạc há mồm thổi một hơi, huyền tâm chân hỏa nhất thời sao đồng bao phủ mà ra Thanh tư cùng đảo hành hai người nhìn thấy Đinh Nhạc sáng sấp như thế. Nhất thời có chút kinh hồn mạc vía bọn họ thân là nguyên thủy thiên tôn để tử thân truyền. Côn luôn luận đảo sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên sẽ nhắc nhở mọi người đinh nhạc trong tay bảo đăng là xa sao bảo vật. Tam Thanh Vốn là là một nhà, tự nhiên biết gốc biết dễ. Đối với thông thiên giáo chủ cách kia chẳng bảo đăng, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng. Đó là một chiếc uy năng mạnh mẽ bảo đăng, chính mình những này đồ để nếu như đụng tới. Thiên tôn phòng trừng cũng chỉ có quảng thành tử hồ lô cùng nam cực hốn nguyên hạp mới có thể chống đỡ được. Cái kia thanh lục hồ lô là lúc trước thập đại linh căn một trong hồ lô đằng sở kết hồ lô. Lúc trước nguyên thủy thiên tôn được sau khi luyện chế thành một cái uy năng linh bảo mạnh mẽ. Vẫn luôn là cất xấu ở chính mình trong bảo khố. Trước kia mới ban cho quảng thành tử. Mà cái kia hốn nguyên bảo hạp. Bàn về quy năng ở rất nhiều thượng phẩm Linh bảo bên trong đều có thể đứng hàng ba vị trí đầu Nhập trong hộp Sinh tử liền không khỏi hắn mệnh Mà những đệ tử còn lại Tuy rằng trong tay Linh bảo không kém Nhưng đối phó với cái kia ở tam thanh bảo đăng bên trong đều Xem như là tốt nhất một chiếc bảo đăng Chỉ có thể nói là không đáng chú ý Vì lẽ đó Ôm luôn luận đảo sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đặc biệt căng dặn một thoáng rất nhiều đệ tử Đụng tới cách này Linh Bảo Vẫn là xa xa né tránh tốt Giờ khác này Thanh Vư hai người thấy này Tự nhiên nghĩ đến chính mình Lão Sư căng dặn Từng cây từng cây sắc mặt đột biến Tiên lực cổ động Muốn rút thân mà lên Nhưng giờ khắc này đinh nhạc là thái ốc cảnh giới Sử dụng kem này nắm giữ nhiều năm bảo đăng tự nhiên không phải lúc trước đối phó đại vô như vậy vô lực sáng dấp Húng hồ thanh vư hai người đều là kim tiên kỳ Tu vi vốn thân so với đinh nhạc trên lệ quá nhiều Ở thanh vư hai người rút thân mà lên thì chân hỏa hơi động cũng đã lan tràn mà tới Thanh vư hai người kinh hãi Trên người tiên quang tỏa hào quang rực rỡ, hình thành hộ thể lồng ánh sáng, bảo vệ tự thân. Đồng thời, chính mình linh bảo càng là âm âm âm đánh ra ngoài. Nghiệp Hỏa đinh nhạc hừ lạnh, nói rằng âm. Một tiếng vang trầm thấp, thanh thư hai người đang ở giữa không trung, trên người tiên quang không việc gì. Nhưng trên người một luồng hồng hắc hỏa diễm Nhưng là ảo ảo mà lên Bùm bùm một trận vang rền Trực tiếp nhen lửa hai người nghiệp lực Đùng, đùng Hai người trên không chung không khỏi kêu thảm thiết Nhất thời rơi xuống trên đất Cũng không để ý đinh nhạc ở trước mắt Vội vã ngồi xíp bằng trên đất Chấn áp nghiệp hỏa Trên người mồ hôi lạnh tràn trề Cái chán càng là mồ hôi như mưa dưới Đinh nhạc thấy này cười lạnh tay áo bào vung một cái Rơi xuống đất mười mấy kiện linh bảo đều cho cất đi Liếc nhìn nhìn càng khôn quyển cùng hốn thiên lăng những vật này Đinh nhạc thầm nghĩ chờ sau này có hài tử Vừa vặn có thể có món đồ chơi Trong tay hơi động Vài đảo ngọc phù xuất hiện ở trong tay Dán lên cấm phù Nhất thời đêm có chút run run linh bảo cho chấn áp lại Ngồi đi Đinh nhạc tay vung một cái Cản sơn tiên bay đến thanh cư hai người trên đầu quang mang như trộ Đem hai người cháo trộ Hiện ở tại bọn hắn đều là thân cư nghiệp hỏa thiêu đốt Cho dù trấn áp nghiệp hỏa Phỏng trừng cũng là nguyên khí đại thương Cản sơn tiên đủ để trấn áp hai người Đang lúc này, bạch cốt động nơi sâu xa bên trong truyền ra từng trận tiếng nổ vang thạch cơ khẽ kêu tiếng từ từ truyền đến. Âm. Bạch cốt động chấn động mạnh âm ầm, ầm một tiếng đổ nát, đá vụng bắn ra bốn phía. Bụi mù bên trong, hai tia sáng mang từ lòng đất bay lên. Đang lúc này, đinh nhạc bay người lên đưa tay một phản đánh về trong đó một ánh hào quang. A Thái ớt chân nhân gầm lên. Trên tay hắn cũng là không hề có thứ gì. Chỉ có thể sơ lên hai tay. Hai đảo vô to ngọc thanh thần lôi ầm ầm hướng lên trên. Nhưng hắn lúc này trạng thái rõ ràng không thể so vừa nãy. Khí tức có chút rối loạn. Nhược không ít. Đối mặt Đinh nhạt xúc lực một trường. Không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nhất thời bị chém xuống trên đất. Chấn áp. Thạch cơ bay tới, sơ tay vung một cái, một tỏa thạch chung hạ xuống, đem thái ớt chân nhân gắn vào bên trong. Trung tiếng nổ lớn, nổ vang từng trận, không cần thiết chốt lát. Thái ớt chân nhân liền bị cấm phong trụ tất cả đều là pháp lực. Sư muội không có sao chứ. Đinh nhạc tiến lên quan tâm hỏi. Giờ khắc này thạch cơ một thân hoa lệ cung có chút cú nát. Góc áo đều nát một mảnh Khói miệng còn có một tia huyết xịt tràn ra Nhìn qua có chút chật vật Ta thấy mà yêu Sư huyền Không có chuyện gì Có người mai rùa Thái ốc thần thông vẫn không có cái kia năng lực đánh vỡ Chỉ là không biết tại sao hắn thần hỏa cháo uy năng giảm nhiều Bằng không ta còn chưa chắc chắn có thể đỡ được Thạc cơ nhìn bị trấn áp thái ớt chân nhân Nói Trên người tuôn ra một mảnh thượng thanh tiên quang Đem nàng bao phủ Vô hấp Tiên quang tản đi Nàng đã thay đổi một thân quần áo Sư huyên bọn họ làm sao bây giờ Thạc cơ nhìn bị trấn áp ba người Lại nhìn một cách đã bị trở thành một vùng phế tích khô lâu sơn Tức giận nói Không đơn giản như vậy chấm dứt Để bọn họ đến vũ di sơn lính người đi Đinh nhạc thử lạnh tối tâm nói rằng Lần này hắn sẽ không như vậy dễ dàng dừng tay Dứt lời Đinh nhạc liền muốn đem ba người lấy đi Ẩm Nhưng vào lúc này Một luồng thao thiên hỏa diễm tự hư không giấy lên Bao phủ tới Hỏa diễm hừng hực mạt lên Nhưng cũng để Đinh Nhạc cảm thấy một luồng thấu tâm giống như lạnh léo âm trầm. Giống như là muốn đem hắn tha hướng về cửa ưu như thế. Không được. Đinh Nhạc sắc mặt đại biến. Kéo còn chưa kịp phản ứng thạch cơ. Thanh quang lói lên. Độn không thanh quang pháp trong nháy mắt khởi sướng. Phốc. Đinh Nhạc lôi kéo thạch cơ ở phía xa hiện ra. Định đầu bảo đăng xuất hiện thì nhỏ mạnh một ngụm máu, sắc mặt trắng nhịch. Sư thùng, hacker kinh hãi, mấy cái linh bảo xuất hiện bảo vệ hai người ở thái ốc chân nhân bên. Một bóng người trầm rãi thoán hiện, trong tay giễu một chiếc vu án bảo đăng, đăng, hỏa u lam. Không hề có một tiếng động thiêu đốt, nhiên đăng. Điên sắc mặt biến biến, trong mắt trầm trọng nhìn đối phương. Tiểu hướng chớ trách. Lần này là hắn mấy người này lỗ mạng. Bần đảo thì xét lính ba người bọn họ đi côn lôn Sơn bị phạt. Mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Nhân đăng đảo nhân thu hồi bảo đăng. Chậm rãi nói rằng. Tay áo bào vung lên. Chấn áp thái ức ba người thạch chung cùng cản Sơn tiên liền đã bị một nguồn sức mạnh đánh bay. Lão sư. Thái ức khôi phục pháp lực. Nhìn thấy nhiên đăng đảo nhân nhất thời sắc mặt thả lỏng vội vã trào Chờ Nhiên đăng đảo nhân khoát tay áo một cái Nhìn vẫn còn đang trấn áp nghiệp hỏa thanh hư cùng đảo hành Sắc mặt nghiêm nghị một chút Tay đập lên Hào quang rừng rực hiện lên tràn vào hai người trong cơ thể Hai người trong cơ thể một trận bùm bùm vang vọng Nhất thời đảo đảo nghiệp hỏa bị trấn áp Thăm dò hai người tình huống Nhiên đăng đảo nhân sắc mặt ngưng lại Mắt sáng lên Nhưng là biết cho dù thanh hư hai người đánh tan nghiệp hỏa Tự thân đảo hành cũng sẽ tổn hại vãn năm Đảo cơ chịu ha tổn Muốn khôi phục như lúc ban đầu nhưng là có chút phiền phức Đi thôi Đinh nhạt nhìn thấy tình huống như thế Biết sự cũng không thể làm Nhiên đăng đảo nhân chính là ngày xưa từng ở tử tiêu cung bên trong nghe đảo qua nhân vật Một thân pháp lực thần thông là hắn xa còn lâu mới có thể so với